Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nếu không, anh ta cũng sẽ tiếp tục ly hôn thôi Tôi không thể tự mình ở lại đây Để lo hộ sự cho nội được hay sao Chân chân rụi mắt rồi hấp hấp cái mũi hồng hồng Không thể vì sao? Bởi vì tôi không có nhiều thời gian ở đây Ra khỏi quán lầu nơ kéo chân chân xảy bước đi về phía trước Nhưng cô cũng có thể yên tâm ở Spock kia, nhất định sẽ lo hậu sự trong nội của cô ồn thoa. Anh nghĩ rằng bác ấy sẽ thật lòng mà lo hậu sự trong nội tôi sao? Cũng chẳng phải là người thân, bản thân, mà chỉ là một thử khách thường xuyên đến quán nhà cô ăn lầu, tám chuyện hàng xóm. Cô không thể không nghi ngờ, anh chỉ mới thấy mặt đối vương lần đầu, tại sao lại dám khẳng định chắc mịch như vậy? Đương nhiên, nhìn mặt của ông ta thì biết, Loại người này tuyệt đối sẽ không dám Không nghe lời tôi đâu Câu trả lời của anh Làm cho chân chân cảm thấy khó có thể tưởng tượng Xong cô cũng không còn tâm tư Để truy đến cùng Mím môi Cô lại hỏi han về vấn đề khác Anh muốn dẫn tôi đi khỏi nơi đây Có phải nên để cho tôi Ở nhà thu thập hành lý một chút Như quần áo chẳng hạn Rồi lại đi với anh không Bằng không với hai bàn tay trắng Thì về sau cô sẽ mặc cái gì Dùng cái gì chứ? Không cần Quần áo của cô sau này tôi sẽ mua lại cho Anh này Anh cũng không thể nói cho tôi biết Những ngày đó vì sao muốn đuổi giết anh sao? Hai người đang chìm đắm trong im lặng Trần Trần vẫn nhìn không được mà tò mò Đem thắc mắc mình muốn hỏi nhất xuất ra miệng Không thể Vì sao lại không thể chứ? Sao lại là những lời này Tiết lộ nguyên nhân một chút cũng không được sao? Biết nguyên nhân đối với cô chẳng có một chỗ nào có lợi cả Chẳng tha cái gì cũng đừng biết thì hơn Không lẽ là anh trộm tiền của bọn họ Đốt nhà của bọn họ Cướp vợ của bọn họ Rồi bắt cóc con của bọn họ Bọn họ mới không thể không giết anh sao Cô nhóc à Sức tưởng tưởng của cô cũng quá là phong phú đấy nhỉ Anh dừng bước rồi hiếp mắt chăm chú nhìn cô Trộm tiền của mấy tên đó Đốt nhà của mấy tên đó Cướp vợ của mấy tên đó Bắt còn của mấy tên đó ư Anh là một hoàng tử tôn quý Đáng đi làm mấy chuyện này sao Quả nợ quả thực là giờ khóc giờ cười Anh không chịu nói cho tôi biết Thì tôi dĩ nhiên là phải suy đoán linh tinh rồi Trên tivi không phải là đéo như vậy sao Thủ sâu như biển không đợi trời trung Mới có thể không khoan nhượng Thấy là phải giết Biết những người đó muốn giết tôi rồi Cô đi theo tôi có cảm thấy sợ hãi không Nếu bởi cô nhát gan chủ động quyết định không cần dùng nhân vật nguy hiểm như anh ở cùng một chỗ, thế thì sẽ không tính là anh bội tím với Lão Kiều chứ. quan nợ mong số mình đỏ. Vậy thì anh sợ à? Trần Trần lại hỏi ngược lại anh. Sợ Anh hừ lạnh một tiếng. Mấy đèn đó còn không xứng để tôi đi vào mắt. Ngữ khí của ngạo biểu hiện hết mực lòng tự kiêu của anh. Được xem là đối thủ của anh. Đến nay quả vẫn chưa là sinh ra Anh là đương sự còn không sợ Thì tôi sợ cái gì đấy cơ chứ Chân chân trước sau ngây thơ đáp lại Làm cho Warner không khỏi nghĩ đến Cái câu trầm ngôn Kẻ không biết thì không sợ Warner xác thực không sợ Ai sống gần 30 năm Cũng không biết đến từ sợ hãi Viết như thế nào Vậy mà đối mặt với quần nợ vướng víu lộn xộn Rắc rối này anh lại rùng mình Quả nhiên vào quyết xày Thì có món tay nhọn Thật là đáng ghét Rốt cuộc anh vẫn phải bỏ tay mà chịu trói Cô gọi là Kiều Trân Trân Có phải hay không? Hoàng nữ thẳng nhìn lái vấn đề sang một hướng khác Không phải Tên tôi là Kiều Trân Chỉ là mọi người đều thích gọi tôi là Trân Trân thôi Khách ở quán đều có thói quen gọi cô như vậy Cũng không có biết bao nhiêu người còn nhớ rõ tên thật của cô nữa Năm nay cô 17 tuổi Tôi nói không sai chứ Đúng là không gì sánh với tuổi trẻ quãng thời gian đẹp nhất của đời người Làm sao anh biết được Chân chân thẳng thốt giật mình Đôi mắt mở to tròn cực tròn Đôi đồng tử đen láy sáng người Đôi mi cong cong Còn lơ thơ phương phải giọt nước mắt Vẫn chưa khô Tôi đã nghe Spark cùng với ông nội cô nói chuyện Warner lại xài bước Bước đi như bay Hai bước thành một bước Chân chân phải cố đi xài thêm 4-5 bước nữa Mới có thể bắt kịp tốc độ của anh. Cô có biết con trai của ông Spark không? Con bác Spark ư? Ừ, có gặp qua vài lần. Cũng chẳng có ấn tượng gì lắm. Tôi nghe hàng sáng nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện